Hai người đi dọc theo phố Webraham Selection ngoặt bên phải hai lần để xa khu vực phía sau Thanh tra Haskett nói Ta đến nhà họ cũng chỉ để chào vậy thôi Chưa biết chừng, cô Linh nói Số nhà 61 chung sân vườn với nhà phu nhân Hemming nhưng lại có một góc liền với số nhà 19 của bà Pursmart Đấy là lý do ta có thể viện ra để chào chủ nhà bên ấy một câu Tôi đã kiểm tra sổ đăng ký cư trú rồi, lao thẩu khoán Blen, không thuê người giúp việc nào là người nước ngoài. Vậy là giả thuyết của mình tan thành mây khói, cô Linh chán nạt nói. Đến trước cầm nhà, cô Linh nhìn vào vườn bên trong, nhận xét. Cậu nhìn xem, đúng là một hoa viên tuyệt vời. Mà đúng thế, quả là một khu vườn kiểu mẫu của ngoại thành. Những khóm phong lữ thảo lớn Viền xung quanh bằng hoa tím Trong vườn đủ các loại cây cảnh xanh tươi Với những giống hoa rực rỡ Tránh ngược hẳn với khu vườn phía sau của phu nhân Hemming Hoang tàn toàn loại cây xại Trong lúc thanh tra Hasked bấm chuông Colin nói khẽ Liệu giờ này lão ta có nhà không? Mình đã gọi điện báo trước cho lão rồi Yêu cầu lão ở nhà để chúng mình đến gặp Viện thanh tra vừa nói xong thì thấy một bóng người đi về phía cổng. Đó là một người đàn ông tầm thước, đầu hói cặp mắt nhỏ, màu xanh lam, niềm nở. Thanh tra Hasked, xin mời ông vào. Chủ nhân dẫn khách vào một phòng khách hết sức sang trọng, bầy biện toạt những thứ đắt tiền. Mời hai ông ngồi. Blaine vẫn niềm nở. Mời hai ông dùng thuốc. Ông chỉa ra một hộp sơn mài, đừng thuốc lá. Cảm ơn, chúng tôi không hút, Hasked nói. À, phải rồi, đang sở công vụ tôi hiểu. Hai ông đến công việc gì đây? Tôi đoán vụ bên số nhà 19,0 Quả là một góc vườn của nhà bên ấy, xính với vườn của nhà tôi, nhưng chỉ trên tầng 2 mới nhìn sang được bên ấy. Còn dưới này, chẳng nhìn thấy gì, chuyện lạ đây phải không, thưa hai ông? Đấy là tôi đọc thấy trên báo. Xin ông nhìn thử cái này. Hasked lại lôi trong túi xa tấm ảnh nạn nhân Thưa ông Bà Len, ông vui lòng cho biết ông đã nhìn thấy người này ở đây Ông đã nhìn thấy người này ở đâu bao giờ chưa? Bà Len đỡ tấm ảnh xem một lát rồi đáp Chưa bao giờ mà tôi lại là chuyên gia về tướng mặt kia đấy Cho nên nếu đã gặp ai một lần, không bao giờ tôi quên Người này có bao giờ đến nhà ông, mời ông mua bảo hiểm hoặc mua thứ gì khác Máy sạch chẳng hạn, chắc là không có đúng không? Đúng thế, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy người này. Liệu có thể ông ta đến đây lúc ông đi vắng, chỉ có bà nhà tiếp, mà thậm chí ông ở nhà thì người xa mở cửa rất có thể là bà nhà và bà đã khước từ không tiếp ông ta? Đúng là nhà tôi hay xa mở cửa mỗi khi nghe thấy chuông xeo, nhưng không hiểu ông có biết bà nhà tôi không được cứng cỏi không? Tôi rất không muốn bà bị xúc động Tôi không muốn bà nhà tôi xem Dù sao cũng là ảnh một người đã chết có đúng vậy không thương ông thanh cha Đúng thế Thanh cha Haskett nói Nhưng tôi thấy tấm ảnh này có vẻ gì khủng khiếp đâu Tôi công nhận Chụp rất khéo Trông chỉ tưởng là người đang ngủ Ai vừa nói đến tôi đây à Ông Josiah à Cửa mở Một phụ nữ trung niên bước vào Có vẻ bà ta đã nấp sau cánh cửa dịch nghe câu chuyện diễn ra trong phòng khách. À, nhà tôi đây rồi, Plan nói. Tôi tưởng bà chưa dậy. Bà Plan nói rất khẽ. Vụ án mạng khủng khiếp quá, chỉ nghe nói đến tôi đã run bắn lên rồi. Bà ta thở hồn hền, rồi gieo mình xuống đi văng. Mình cho cả hai chân lên mà nằm nghỉ đi, Len nói. Bà vợ ông ta làm theo lời chồng. Đó là một phụ nữ tóc vàng, da xanh lướt, kiểu người thiếu máu nặng. Nhìn bà ta, bỗng thanh cha Haskett có cảm giác hình như đã gặp bà ta đâu rồi. Nhưng ông không thể nhớ ra đã gặp bà ta ở đâu. Cố lục trong ký ức mà vẫn không nhớ ra được bà ta giống ai. Giọng sen sỉ, bà Blen nói tiếp. Thưa ông thanh cha, tôi không được khỏe lắm. Chính vì thế mà chồng tôi cố tránh cho tôi mọi xúc động mạnh Tôi bị suy nhược thần kinh mà Các ông vừa nói đến tấm ảnh một người chết Hình như thế Ôi khủng khiếp quá lạnh chúa tôi Không biết tôi có đủ can đảm Để nhìn vào tấm ảnh ấy không đây bà ta thèm sỏ so sãi được xem ấy chứ Thanh tra Hasked thầm nghĩ Rồi lão lình khích thêm Tôi nghĩ bà không nên nhìn vào đó thư bà Plan Tôi chỉ nghĩ muốn bà nhìn vào để xem người trong ảnh có lần nào đến gõ cửa nhà ta không, có vậy thôi. Nếu vậy thì bổn phận của tôi là phải giúp nhà chức trách cho dù tôi phải cố gắng đến mấy. Bà ta nói và làm sao vẻ lấy hết dũng khí. Bà ta chìa tay. Nhưng mình có nên cố gắng đến như vậy không mình thân yêu? Plan nói. Khi nhà chức trách đã yêu cầu Thì ta không được quyền thoái thác Bà ta đỡ tâm ảnh Ngắm nghĩa hồi lâu Rồi làm sao vẻ khinh bỉ Ít nhất thì đấy cũng là cảm giác của Hasked Trông y có vẻ Đúng là Trông không có vẻ một người chết Nhất là một người bị xiết Y bị xiết cách nào vậy Bốc cổ có phải không Bị đâm viên thanh tra nói Run dậy bà ta nhắm nghiệt mắt Bà đã bao giờ nhìn thấy người này chưa, thưa bà Blaine? Chưa bao giờ. Bà ta đáp bằng giọng, cố làm sơ vẻ kê tập. Chưa, tôi tin là như thế. Phải chăng y là kẻ lang thang, mỏ đến các nhà? Theo tôi đoán, thì ông ta là nhân viên một công ty bảo hiểm. Haskett rè sạt nói. Y là họ hàng của bà Pursmart ạ? Không, bà Pursmart nói hoàn toàn không biết người này. Lạ đây, bà Blaine nói. Bà có biết bà Postman sao? Chỉ biết về tính chất hàng xóm thôi. Bà ấy hay hỏi ý kiến chồng tôi về cách chăm sóc cây cối trong khu vườn. Chiều hôm qua hai ông bà có nhà chứ? Và nếu vậy, tôi đoán ông và bà có nghe thấy tiếng động lạ bên số nhà 19. Buổi trưa à? Và sơ xảy ra vụ án mạng? Len hỏi. Đúng ra là từ 1 đến 3 giờ. Đây là khoảng thời gian chúng tôi quan tâm. Bà Len lắc mái đầu hói Lúc đó tôi ở trong nhà Nên không nhìn thấy gì bên ngoài Tôi và bà nhà tôi Ngồi ăn trong phòng ăn Cửa sổ lại trông ra phố Cho nên không biết những gì xảy ra trong vườn Hai ông bà dùng bữa trưa lúc mấy giờ Khoảng một giờ Hôm nào muộn thì là một sưới Sau đó hai ông bà không ra ngoài nữa Bao giờ ăn xong Nhà tôi cũng phải nằm nghỉ Cả tôi cũng vậy Nếu không vướng chuyện gì đặc biệt Tôi thường làm một sức ngắn Tôi ra khỏi nhà Lúc 2 giờ 45 Hình như thế Nhưng rất tiếc là tôi không ra vườn trong thời gian đó Thanh tra Haskett thở dài Không sao Chúng tôi buộc phải hỏi mọi người những câu như thế thôi Tôi hiểu Rất tiếc là chúng tôi không giúp gì cho ông được Ông thanh tra Thanh tra Haskett ngắm sân phòng Đẹp quá Sở Sảng hai ông bà không tiếc tiền mua sắm. Lên cười vui vẻ, "Tính chúng tôi thích những thứ đẹp, bà nhà tôi rất có khiếu thẩm mỹ. Năm ngoái chúng tôi lại có được may mắn lớn, ông em bà ngoại của vợ tôi đã không có liên lạc với nhau 20 năm rồi. Vậy mà trước khi qua đời lại cho vợ tôi hưởng thừa kế, đúng là phúc lớn từ trên trời rơi xuống. Chúng tôi gần như đổi đời. Hiện nay chúng tôi thừa thái tiền" và chúng tôi định năm nay còn đi một chuyến du lịch đường biển sang tham quan đất Hy Lạp và một số vùng đất Ly Thu khác Tôi tin là sẽ hết sức thú vị và bổ ích nữa Trước đây tôi chưa có điều kiện mặc dù rất thèm đi thậm chí có lần tôi đã tính bán ngôi nhà này để lấy tiền sang sinh sống bên Bồ Đảng Nha, Tây Ban Nha hoặc quần đảo Antilles như nhiều, như nhiều người khác tại những quốc gia đó không phải nộp thuê thu nhập và trăm thứ số phận khác, nhưng bà vợ tôi không chịu. Không phải tôi không muốn đi du lịch và plan trình bày, nhưng tôi không thể tưởng tượng tôi có thể sống ở đâu khác ngoài nước Anh. Tại đây tôi có bè bạn có bà chị và mọi người đều đã biết chúng tôi. Sang nước khác, chúng tôi hoàn toàn là người xa lạ và đơn độc. Nhất là tôi đã quen chữa bệnh một ông bác sĩ ở đây rồi, một bác sĩ khác không thể làm tôi tin cậy như ông này. Thôi được, ấy vợ chồng sẽ bàn sau. Trong lúc tiễn thanh tra Haske và Colin sa ông ta lại một lần nữa tỏ ý tiếc là đã không sub xì được cho hai người.